online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma sửa vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý kỳ thật hạ thượng hoàn toàn có thể không cần dùng loại phương pháp này giúp lưu cảnh tuyền cô hoàn toàn có thể dùng huyền môn đã sát khí Sắp xếp bàn lục nhâm thực tinh chuẩn Nhưng Cô lại nói với Lưu Cảnh Tuyền Hôm nay cô không mang theo Bàn bói toán quẻ của vật dụng gì sao Bàn lục nhâm Có ở chỗ sư phụ Là đại vật huyền môn Đã chuyển lại trăm năm Đại trưởng môn các thời kỳ Chuyển nguyên khí vào Là pháp khí rất lợi hại Hà thược Đã thèm chiếc bàn quẻ kia thực lâu Cô không chịu đi mua mới, chỉ dùng vật kia của sư phụ. Hơn nữa, cô bình thường cũng ngại mang theo những thứ kia bên người, rất phiền toái, cho nên thông thường không mang theo. Nếu hôm nay, việc này bị đường tôn bá biết, ông nhất định thổi dâu trừng mắt, nhà đầu muốn ăn đánh. Có ai làm phong thủy sư như con ư đồ dùng kiếm cơm mà lại cũng lười mang. Việc này nếu bị Lưu Cảnh Tuyền biết, hắn đại khái muốn rơi lệ đầy mặt, phun ra một ngụm máu mất. Nhưng đôi khi không rõ chân tướng lại là một chuyện hạnh phúc. Cho nên Lưu Cảnh Tuyền từ trong chỗ chết lại được hồi sinh, lại thấy được một tia sáng ban mai, chậm rãi viết xuống giấy một chữ khẩu. Tục ngữ nói, nét chữ nét người, xem chữ viết của một người có thể nhìn ra tính tình người này. Ví dụ như, né chữ thuần pháp mộc mạc, tính tình người này khẳng định hào phóng, tâm trí mạnh mẽ. Né chữ quy củ, nghiêm cẩn, người này nhất định là một người khuôn pháp. Né chữ như kim, làm người bén nhọn. Né bút như móc, tâm tư, gian trá. Né chữ của Lưu Cảnh Tuyền, ổn trọng đoan chính, mà tròn chính, có thể đánh giá là người trầm ổn, thiết thực mà tính tình cư xử khéo đưa đẩy. Nếu là bình thường, Hạ Thược vừa thấy chữ của hắn, sẽ kết luận người này đường quan lộc rộng mở. Nhưng giờ phút này, ánh mắt cô dừng trên chữ khẩu kia, cũng chỉ cười nhẹ. Ổn trọng tròn chính này không phải là giả, nhưng chữ viết đã thiếu mất thần thái. Một chữ khẩu, ít nét chữ như vậy, lại viết do do dự dự. Hạ bút run dày, không đủ quả quyết. Bề môi hạ thử nổi lên nụ cười, ý tứ, thâm hậu hàm xúc, bắt đầu giải chữ. Chữ khẩu gặp mộc là thành khốn. Phó thị trường lưu lúc này giống như một con thú bị vây ở trong lòng. Biết rõ bị đánh bại, lại không biết bại ở đâu. Muốn lao ra khỏi tình cảnh vây khốn, lại phát hiện tứ phía đều là đường chết. Không tìm thấy cánh cửa để đột phá. Mà lúc này, ngài đã bị rối loạn đầu trận tuyến. Không thể tĩnh tâm mà để ý tới chữ Đáy lòng sớm nản lòng Đã có ý buông xuôi Hạ thượng nói không nhanh không chậm Lưu cảnh tuyền càng nghe lại càng thêm kinh ngạc Đợi đến khi cô nói xong thực lâu Mới giật mình gật đầu một cái Đúng, nói đều đúng Hắn, này đúng là lao vào thế cục bị bao vây Tâm tình cũng là vậy Chỉ với một chữ viết ra Có thể nhìn được những điều này ư Lưu cảnh Tuyền có chút khó hiểu Hạ tiểu thư nó không sai Nhưng rõ ràng là tôi viết một chữ khẩu Vì sao cô có thể lấy giải thành chữ khốn Hạ thường mỉm cười nhả nhã nói Chữ khẩu gặp mộc đương nhiên là thành chữ khốn Lưu cảnh Tuyền lại càng khó hiểu Làm sao có mộc Hạ Thược đang cầm chén trà Cũng không hề động Chỉ cười nhẹ lướt mắt Nhìn mặt bàn trước mặt một cái Trước mặt kia chiếc bàn trà trong nhà Lưu Cảnh Tuyền Là bàn gỗ lim Vừa rồi khi hắn viết chữ Chính là được viết trên chiếc bàn trà này Này Đây là Mộc Ư Lưu Cảnh Tuyền ngạc nhiên Thật vất vả Vừa rồi Hạ Thược giải được chữ cực chuẩn Hắn mới có chút tin Hiện tại vừa nhìn bàn trà, hắn cảm thấy có chút thất lạc. Tôi là đoán chữ, bàn trà này cũng tế ngơ. Hạ thược cũng chỉ cười. <cười> Mọi sự vạn vật đều có thể mượn dùng. Đoán chữ thuộc một loại bó toán đặc thù với nét chữ. Không phải mỗi lần đều có thể dùng. Phải xem hoàn cảnh lúc đó. Về phần khi nào có thể sử dụng hay khi nào không thể sử dụng. Khó có thể nói rõ cho một hai câu Lời này cũng không phải hạ thực ra vẻ cao thâm Mà là sự thật chính là vậy Đoán chữ là loại thâm sâu trong huyền học Nó không có phương pháp giải cố định Cùng là một chữ như người hỏi khác nhau Tình cảnh cũng khác nhau Cách giải sẽ khác nhau Lấy một câu chuyện xưa thú vị để chứng minh Có hai người đọc sách kết bạn cùng đi thi hương Đi đến giữa đường thì gặp một thầy phong thủy Hai người đồng thời viết một chữ lập Hỏi kết quả cuộc thi hương như thế nào Vị tiên sinh kia giải chữ Một người đỗ hương Một người vội về chịu tang Hai người đều cho là không đúng Sau đó quả nhiên có một người mất cha Không thể tham gia cuộc thi Mà người còn lại thì đỗ kỳ thi hương Có người đi ở đường để ý liền hỏi Tiên sinh mới nói rằng Người mất cha khi hỏi đã từng múc nước Chữ lập gặp thủy sẽ thành chữ khóc Tôi liền biết Trong người anh ta tất có tang sự Còn về người đỗ kia Lại viết chữ lập ở bên cạnh Nhân gặp lập thành vị Tôi biết anh ta hẳn đỗ kỳ thi hương Câu chuyện này nghe qua có vẻ mơ hồ Giống như việc hạ thược lấy bàn trà gỗ lim để thêm chữ vào vậy Nghe qua lời nói vô căn cứ Nhưng đoán chữ chính là loại ý vị như vậy Nếu có người khác với chữ khẩu cho hạ thược giải Chưa chắc cô đã giải được như vậy Bởi vì tình huống của mỗi người đều không hề như nhau Rốt cuộc giải như thế nào cần dựa vào trực giác của người giải chữ Loại trực giác này cũng là một loại thiên phú Không phải là phong thủy sư nào cũng có Cho nên việc đoán chữ này Không phải phong thủy sư nào cũng có thể làm được Hạ thược cười nhẹ Ờ, Phó Thị trường Lưu đã mời tôi tới giúp Chính là vì hóa giải khốn cục này Tụi như thế nào không quan trọng Mà quan trọng là chuẩn là được Lưu cảnh tuyền cũng sừng sốt Quả thật với hắn mà nói Chuẩn mới là quan trọng nhất Về phần vì sao chuẩn Đó không phải là chuyện mà hắn cần phải suy nghĩ. Lưu cảnh tuyển hỏi rằng Nếu hạ tiểu thư Nhìn ra khốn cục của tôi Vậy tôi đây phải làm thế nào mới có thể thoát ra? Hạ thược thoáng nhớ mày Lại nhìn phía dưới bút trên bàn Ngày hôm đó Tôi gặp phó thị trưởng Lưu ở khách sạn Tôi đã từng nói Ngài phạm phải tiểu nhân, có đúng không? Mời ngày tập trung tinh thần Nghĩ lại những chuyện cần nghĩ Lại viêm một chữ đi. Phạm Tiểu Nhân Lưu Cảnh Tuyền gật gật đầu. Hắn nhớ rõ cô từng nói một câu như vậy. Hắn nhớ mày. cúi đầu nhìn giấy bút. Tranh đấu chạy trốn quan trường. Phe phái phức tạp. Phạm là người ở trong đó. Không phải chỉ lo cho bản thân mình. Mà đều có hàng. Càng đến thời kỳ mẫn cảm. Các phe phái đấu tranh càng thêm lợi hại. Thậm chí có thể mượn sức người trong đội ngũ của đối phương Cho nên Càng đến gần thời kỳ mẫn cảm Người trong chốn quan trường Càng làm việc thêm cẩn thận Ngay cả người một nhà Cũng có một phần đề phòng Bởi thế Đúng là khó mà nói Phạm Tiểu Nhân Là đầy chỉ người nào Còn chưa rõ ràng Lêu Cảnh Tuyền cũng không biết viết chữ gì mới tốt Lấy dứt khoát viết một chữ Nhân Hạ Thược vừa thấy chữ này ánh mắt loá lên mỉm cười Cũng không vội giải chữ mà nói rằng Còn phải phiền phó thị trường Lưu viết thêm một chữ nữa rồi Trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện phạm tiểu nhân Lưu cảnh tuyền không biết nguyên nhân trong đó Nhưng cũng làm theo lời cô Hắn thực sự không thể nghĩ ra được người kia là ai Chỉ là nghĩ tới mình vốn dĩ Nắm chắc phần thắng trong tay Có khả năng sẽ đều phá hủy trong tay tên tiểu nhân Trong lòng liền lạnh lẽo Đừng để cho ta biết mi là ai Nếu không thì... Nghĩ như vậy Lêu Cảnh Tuyền bộ ý thức tức giận viết xuống một chữ ngươi Hạ Thược vừa thấy chữ này ánh mắt sáng ngời Nở nụ cười Có manh mối Lêu Cảnh Tuyền nhanh chóng ngừng đầu nhìn cô Hạ Thược chỉ vào chữ ngươi mà nói rằng Chữ ngươi, nhân, ngươi cũng Ngươi vì như ý Thủy nữ đều là âm Tiểu nhân mà phó thị trưởng lưu phạm phải Là một người phụ nữ Ngươi đồng âm Với bên tai Người phụ nữ này nói chuyện rất có trọng lượng Với phó thị trưởng lưu Giao tình không phải là ít Cô nói đến chỗ này Lê dừng một chút Nhìn phía lưu cảnh tuyền Có thể có manh mối Lưu Cảnh Tuyền cao mày Có vẻ như ngạc nhiên cùng nghi ngờ Không tin lại mang điểm khiếp sợ Phẫn nộ Hạ thược vừa nhìn liền biết Hắn nghĩ tới người nào đó Người này là ai vậy Cô mặc kệ Cũng không muốn biết Đưa tay chỉ chữ nhân Mà Lưu Cảnh Tuyền vừa biết xuống Nứng mắt cười Trong mắt như có ánh sáng Chữ nhân này không có hung họa Đó là nói đối với phó thị trưởng Lưu Nhưng đối với người phụ nữ này thì chưa chắc Cô ý cười thâm hậu, lại chỉ vào chữ đầu tiên Lưu Cảnh Tuyền viết. Chữ nhân gặp chữ khẩu là thành tù. Xuất thân cô gái này có chút không sạch sẽ. Nếu phó thị trường Lưu đã nghĩ ra được người này là ai, xin hãy bắt tay từ phương diện này. Tù là ở cô ta, thì khốn cục của ngài sẽ được hóa giải. Hạ thược tươi cười cao thâm, rất chắc chắn. Lưu Cảnh Tuyền vô cùng khiếp sợ nhìn cô, ánh mắt rái lên không ngừng. Thực sự không thể tin Chính là cái người mà mình nghĩ tới kia Hắn có chút không xác định Sẽ không phải là cô ta chứ Sao lại có thể là cô ta đây Hạ thường nhìn ra Lưu cảnh Tuyền có chút không tin Cũng không tiện nhiều lời Đứng dậy nói Nếu đã giúp được phó thị trường Lưu Nhìn ra được mặt này Còn lại phải dựa vào ngài Thầy cô muốn trào ra về Lưu cảnh Tuyền Nên thu hồi suy nghĩ không quá tin tưởng trước Mà kệ cô nói đúng hay không Cả quá trình giải chữ Hắn cảm thấy sâu xa khó hiểu Lúc này hắn không còn dám khinh thường Lại càng không tính Gọi vợ tới đưa cô về Mà là tự mình đứng dậy Tiễn hạ thược ra tận cửa kia Chỉ là vừa khi Sắp tới cửa Hạ thược quay lại nói Tôi muốn nhắc nhở phó thị trường lưu Một câu cuối cùng Chữ nhân không có hung họa Văn thư có người đến Nếu ngài chưa xác định được Có phải là người Mà mình nghĩ tới kia hay không Vậy hãy để xem Ngày mai ai sẽ tới tìm ngài Nếu thực sự người mà ngài nghĩ kia Tới tìm Vậy thì ngài vẫn nên tin cho thỏa đáng Dứt lời Hạ thược thuận tiện chào tạm biệt Cũng không quay đầu lại mà rời đi Để lại lưu cảnh tuyền Đứng ở cửa Ngạc nhiên cũng nghi ngờ nhìn theo bóng dáng của cô, mãi tới khi cô đi khuất bóng. Chuyện sau đó phát triển thế nào, Hạ Từ không biết. Cô cũng không muốn biết, kĩ càng tỉ mỉ gì hết. Chỉ biết là nửa tháng sau, đồng thị xảy ra vụ kiện lớn, khiến nhân dân bàn tán xôn xao. Người gặp chuyện không may là vị trưởng phòng ban thư ký trong chính quyền thành phố. Nghe đồn cô ta có mối quan hệ bất chính Với một phó giám đốc sở giáo dục Hơn nữa đã thu nhận hối lộ Đến mấy trăm vạn Nhân dân hận nhất Chính là quan tham Tất cả mọi người đều chỉ trích những kẻ này Mãi cho tới khi Đầu giáo hội được khai mạc Tiêu điểm dần dần rời đi Rất nhiều người không biết Vị trưởng phòng ban thư ký này Là em vợ của phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền Cũng không phải là em ruột Của vợ hắn Nhưng là em họ của vợ hắn. Quan hệ hai chị em này thân hơn so với chị em ruột, thường xuyên đến nhà chơi. Lưu Cảnh Tuyền, cô cô ta vẫn là một phe, cũng bởi vì có tầng quan hệ thân thích. Lưu Cảnh Tuyền vô cùng tín nhiệm cô em gái vợ này. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ vấn đề lại xảy ra trên người người trong nhà. Lưu Cảnh Tuyền ban đầu không tin cô ta có thể đâm mình một nhát dao ở sau lưng. Nhưng tất cả mọi việc, Hạ Thượng nói chính xác. Ngày hôm sau, cô em vợ đúng là tới tìm hắn, trong lời nói tiết lộ một chuyện của phe phái đối phương, cũng thân thiết hòa tình huống của hắn. Lưu cảnh tuyến lúc thường không để ý nhiều, nhưng hôm nay trong lòng có sẵn nghi ngờ. Hắn nhớ rõ Hạ Thượng nói, người phụ nữ này xuất thân không trong sạch lắm. Vì thế hắn liệt vận dụng nhân mạch, Sau nhiều năm chủ quản kinh tế đã tích lũy được Ngầm tra xét tình huống tài khoản ra vào của em vợ Quả nhiên đã phát hiện vấn đề Vì vậy, một phong thư báo tin Gửi lên ban kỷ luật thanh tra Ban kỷ luật thanh tra bắt đầu điều tra Thông qua tình hình tiền xuất nhập tài khoản của cô em vợ Lưu Cảnh Tuyền đã tra ra chuyện Cô cùng vị phó phòng giáo dục có quan hệ nam nữ Hơn nửa cha ra, cô giúp ông ta nhận hối lộ. Cái gọi là rút ra cải củ, mang theo bùn, lãnh đạo các cấp trong chính quyền đông thị bị liên lụy đến bảy tám người. Cơ hồ chỉ trong một đêm, ba lãnh đạo thành phố sụp đổ một nửa. Lưu cảnh tuyển may mắn trong nhiều năm qua, tuy là sự sự khéo đưa đẩy, không tính là cương trực công chính, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt cùng với đám thương nhân đi ăn. Thứ không nên thu thì một chút không hề chạm vào, cho nên mới không bị cô em vợ kia bắt được nhược điểm. Nếu không, hắn sao có thể bình yên vô sự đi tới hôm nay. Ở bước đường cùng, lại có thể nhanh chóng đảo ngược tình thế. Đương nhiên, hắn có thể đảo ngược tình thế, hoàn toàn nhờ một người đoán chuẩn như thần. Cái này, Lưu Cảnh Tuyền cho dù không tin cũng phải tin. Chỉ bằng việc mình viết vài chữ Có thể giải được nhiều chuyện như vậy Cái này thực là quá mơ hồ Hắn thường xuyên hồi tưởng cảnh tượng lúc hạ thược giải chữ ấy Không khỏi thầm than sự huyền diệu trong đó Lần này Trong những người ở trong ban lãnh đạo đông thị Đã bị ngã đài Đều là người của phe phái đối phương Vì vậy chuyện lưu cảnh tuyền Liên nhiệm hiển nhiên không trở ngại gì Nhưng hắn không những giữ nguyên được chức vị, dựa vào chiến tích mấy năm nay hắn làm ra cho đồng thị. Hắn lại còn được thăng một cấp. Lưu cảnh Tuyền từ phó thị trường lưu, trở thành thị trường lưu, danh phủ kỳ thực. Việc thị trường tân nhiệm, đối với hội đấu giá sắp khai mạc cực kỳ coi trọng. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, thị trường chủ trì hội nghị kinh tế, đánh giá rất cao với công ty đấu giá hoa hạ. Đã có gan mở đường vào nghề đấu giá, cũng kéo theo sự tăng trưởng của kinh tế đông thị. Lại khuyến khích cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường lần này trưng bày chiếc đĩa Nguyên Thanh Hòa. Lập tức khiến hoa hạ của Phúc Thủy Tường nổi danh trong tỉnh ở địa vị cao nhất. Hạ Thược đối với điều này chỉ cười. Cô biết đây là lưu cảnh tuyển muốn có qua có lại mới toàn lòng nhau. Sau này, đồng thị lại tổ chức đấu giá hội. Công ty đấu giá khác muốn cướp mà cũng khó mà được. Nghịp vụ của công ty bán đấu giá không chỉ là bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà còn là nhiều lĩnh vực khác. Công ty có có thể nhận ủy thác của cá nhân, ủy thác của tòa án, ủy thác của chính phủ. Bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật cho tới bất động sản, đất đai cùng tài sản cá nhân đủ các loại. Sau này đây, Hoa Hạ không nghi ngờ trở thành công ty bán đấu giá do chính quyền thành phố chỉ định, vững vàng chiếm cứ một phương đông thị. Bán đầu giá năm nay, tôn trưởng Đức có thể nói hao phí không ít tâm tư, mở các nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Không chỉ người có tiếng trong đông thị, người trên tỉnh cũng đến đây không ít. Nhiều gấp đôi so với người đến năm trước. Mà phương diện tuyên truyền của anh cũng tốt. Chỉ dựa vào chiếc đĩa nguyên thanh hoa Của Phúc Thủy Tường liền hấp dẫn không ít nhà chuyên gia Về gốm xứ, men xanh trong nước tới Huồng Chi lần đầu giáo hội này Có có thêm một bức tranh cuốn Của Tề Bạch Thạch Thu mua từ Ngô Thị Ngô Ngọc Hòa trong giới đồ cổ Tiết lũy được nhiều năm Thứ tốt đương nhiên không ít Mấy thứ này đều bị công ty đấu giá hoa hạ Thu mua với giá thấp Bây giờ đem ra bán đấu giá Tại buổi đấu giá Lợi nhuận thu được không phải là nhỏ Trước khi đấu giá hội Theo lệ thường Có ba ngày để triển lãm Triển lãm được tổ chức tại sảnh triển lãm Trong khách sạn xa hoa nhất của đồng thị Triển lãm đủ của đấu giá Không phải người nào cũng có thể vào Phải có thiếp mời mới có thể đến Mà nhận được thiếp mời Không người nào không phải nhân vật có tiếng Sáng sớm Trước cửa khách sạn xuất hiện một hàng xe con Một chiếc mét xe màu đen dừng lại trước cửa Lái xe bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa Một cô gái bước xuống xe, bước xuống cùng cô Có có người đàn ông đứng tuổi, mặc tây trang dày ra Mà có người vẫn cầm thiếp mời, đứng ngoài cửa nhận ra người đàn ông này Đây không phải là tổng giám đốc, công ty bán đầu giá hoa hạ, tôn trường đức Ư Ai à, Tổng giáo đốc Tôn, ngài khỏe chứ, không ngờ có thể gặp ngài ở chỗ này. Không ít người về quanh lại đây, đều cùng Tôn Trường Đức bắt tay chào hỏi, vừa đánh giá Hạ Thược. cô gái này là ai? Sao lại có thể xuống cùng một xe với Tổng giám đốc Tôn? Mặc dù danh tiếng của Hạ Thược trong giới thượng lưu không nhỏ, nhưng người đến buổi đấu giá hôm nay, ngoại trừ những doanh nhân nổi tiếng tại Đồng Thị, Thậm chí có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên tỉnh. Những người này có lẽ từng nghe qua danh tiếng Hạ Thược, nhưng không phải ai cũng từng gặp qua cô. Cho nên những người này chỉ lo hàn huyên với tôn trưởng Đức, cổ không quá để ý tới Hạ Thược, chỉ nghĩ đây là bạn gái tôn trưởng Đức mang tới gì đó. Hạ Thược cũng không thèm để ý, cô tính sẽ công bố thân phận mình và buổi vũ hội triều đãi các nhân vật nổi tiếng. Trong ngày đấu giá cuối cùng Hôm nay đây Cô tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi Tiếp phải người bạn mà thôi hả thược nhỏ giọng nói bên tai Tôn Trường Đức Anh đi vào trước đi Tôi có hẹn với vài người bạn Bọn họ chưa tới Tôi ở bên ngoài chờ bọn họ một lát Tôn Trường Đức cười gật gật đầu Lê cùng những người tới bắt chuyện kia Vừa nói vừa cười bước vào khách sạn Mấy người mà Hạ Thược đã hẹn, đương nhiên là những người bạn đã cùng nhau lớn lên, Lưu Thủy Thúy Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc, mà khác còn có người bạn tốt kiêm bạn cùng bàn của Hạ Thược là Khương Giao. Chu Minh Húc cùng Khương Giao đều là bạn học cùng lớp với Hạ Thược. Từ khi Hạ Thược giúp nhà Chu giáo sư hóa giải một lần tai kiếp phần mộ tổ tiên, thành tích học tập của Chu Minh Húc không tùy. Hơn nữa lại còn thi đậu nhất trung đông thị Tình cảnh hiện nay đã hoàn toàn khác kiếp trước Khơn Giao thành tích bình thường Nhưng ở phương diện hội họa có thiên phú cao Cũng đã thi đậu một trường kỹ năng nổi tiếng đông thị Sau này có lẽ phát triển tốt ở phương diện này Lưu Thủy Thủy cùng Đỗ Bình Lào sinh cấp 3 nhất trung đông thị Thành tích hai người bình thường Ngày thường đều ở ký túc Hơn nữa, việc học bề bộn, không có nhiều thời gian gặp Hạ Thược cho lắm. Thật vất vả, mới tới nghỉ hè, lại nghe nói cô chúng bào nhất chung ở Thanh Thị, cũng muốn chúc mừng cô một hồi. Hạ Thược gần đây bận mua nhà cho cha mẹ. Chuyện chuyển nhà cùng với đấu giá hội vẫn đều không có thời gian. Hôm nay triển lãm vật đấu giá, và vả lắm cô có chút thời gian nghỉ ngơi, lời mời bạn bè đến. Tính dẫn họ vào trong cùng nhau tham quan Hạ thược đợi trong chốc lát Khương giao tới đầu tiên Cô gái này có khuôn mặt trắng tròn Trẻ con tinh nghịch Có phải tới đến muộn rồi không? Hạ thược cười. cười Bạn không muộn Có người còn tới muộn hơn cơ Đợi chút đi Ba người bọn họ mà tới đây phải phạt mới được Vừa dứt lời Ở phía ven đường đối diện cách đấy không xa Lưu Thủy Thúy Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc từ trên một chiếc xe buýt xuống. Hạ Thược đứng ở bậc thang bên ngoài cửa khách sạn. Cô đứng ở chỗ cao, ba người liếc mắt một cái, liền thấy. Chẳng qua khi đi tới, khoảng mặt Lưu Thủy Thúy rõ ràng có vẻ tức giận. Hạ Thược vừa thấy liền nhíu mày, ánh mắt chuyển động qua lại trên mặt Lưu Thủy Thúy Lê cười mà hỏi rằng. Làm sao thế? Trên đường cái vã với người khác ư? Sao em biết? Lưu Thủy Thủy sửng sốt lại không để được trong lòng liền tức giận. Chị cũng không phải là cãi vã với người khác là có người cố ý bới móc chị. Bà chị đây thoạt nhìn dễ chọc lắm à? Lưu Thủy Thúy từ nhỏ đã có tính tình mạnh mẽ khi nổi nóng giống như là đậu giang trong chảo nóng nổ bùm bùm. Chùm hình húc vừa thấy Lưu Thủy Thúy phát hỏa Lê lộ về mặt đau đầu Cậu liếc mắt nhìn bốn phía Hôm nay là triển lãm đồ vật đấu giá Người đến đều là những người nổi tiếng trong xã hội Mấy học sinh nghèo như bọn họ xuất hiện ở nơi này Thực là không được phù hợp Chị Thúy Thúy lại nóng tính như vậy Cái này chết rồi Càng chọc người chú ý Quả nhiên có không ít người Quay đầu lại quan sát đám người hạ thược Có vài cô gái trang điểm cao quý Nhíu nhíu mày Lộ ra vẻ mặt phiền chán khinh miệt Có cũng là nhìn qua Lên thay đổi ánh mắt Sau khi kiểm tra xong thiệp mời Lên bước vào hội trường Chú Minh Húc không khỏi nhún vai Hướng Hạ Thược cười khổ Nhách khóe miệng Hạ Thược nhịn cười Vừa nâng mắt lên đối diện với ánh mắt của Đỗ Bình Cậu này đã thành thiếu niên 18 tuổi Vóc người khá cao Cũng bởi vì ngày thường thích vận động Giá người cao ngất tráng kiệt Tuy ngũ quan có chút bình thường Nhưng khí chất không tồi Hạ thược đối diện với ánh mắt sáng ngời của cậu Trong lòng không khỏi cười khổ Tâm tư của cậu nhóc này với cô không hề nhạt đi Chị Thúy Thúy Gió quần sao lại thế này Hạ thược không thèm để ý ánh mắt người khác Cô bước xuống bậc thang tới bên người lưu Thúy Thúy Còn không phải là bởi vì buổi đấu giá này ư Trên đường gặp người không mắt Nói chúng ta là người thế nào Mà xứng đến xem đấu giá hội Chỉ nói liên quan dám gì tới cô Dù sao chúng ta cũng có tiềm mời Lưu Thủy Thúy mắng vui Hạ Thược cũng chỉ khẽ nhíu mày Thế cô cao mày Lưu Thủy Thúy ngược lại ngẩn người Không chỉ cô sửng sốt Mà Đỗ Bình cũng ngẩn người Trong ấn tượng của mọi người Tính tình Hạ Thược vô cùng tốt Luôn thấy vẻ mặt tươi cười của cô, rất ít thấy cô nhíu mày Mà Chu Minh Húc của Khương Giao đứng bên cạnh lại không hề giật mình Bọn họ cùng lớp với Hạ Thược Biết chuyện lúc trước cô ra tay với tử văn lệ ở trên hành lang Cho nên lên biết cô ngày thường thì luôn tươi cười đầy mặt Nhưng trên thực tế lại không dễ chọc Tuy rằng hai người cũng không biết vì sao cô lại có thân thủ như vậy Lưu Thủy Thủy vừa thấy Hạ Thượng nhíu mì Về mặt giống như sau cơn mưa trời lại sáng Trái lại vỗ vỗ bả vai cô Trần An Được rồi, được rồi Cái loại con gái như thế Ý vào trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn Ở trong trường luôn gây sự với chị ý cô ta làm cái gì Chị mắng cô ta là được rồi Nếu khiến tiểu thực tử của chúng ta tức giận Thì không đáng Đi thôi, chúng ta vào hội trường xem một chút đi Hạ Thượng bị cô ẩm mỹ tức không được, cười không được. Lúc này nhìn có một cái, người cười nói À, chị Thuy Thúy cũng biết, vì người như vậy mà tức giận không đáng giá, nếu vậy đừng tức giận nữa. Tức giận tổn hạ đến gan không tốt thân thể. Đi thôi, chúng ta đi vào. Người phục vụ đứng ngoài cửa khách sạn, thấy mấy của cậu học sinh ăn mặc bình thường. Nhưng cậu ta cũng thấy hạ thược bước xuống từ xe của tôn trường Đức cho nên không dám ngăn cản Mấy người bọn họ đều có thiếp mời trong tay Lên lễ phép mời họ vào trong Bước vào đại sảnh triển lãm Đập vào mắt mấy người Là quầy tủ bằng thủy tinh Dưới ngọn đèn nhu hòa Là những món đồ cổ vô cùng giá trị Hập dẫn ánh mắt Giữa đại sảnh là những nhân vật nổi tiếng Trong xã hội Tủ lại trước tủ thủy tinh trao đổi ý kiến với nhau Chù Minh Húc Lúc trước ở Thập Lý Thôn cũng đã theo chu giáo sư học hỏi xem xét đồ cổ. Đối với việc này cảm thấy hứng thú. Vừa bước vào đại sảnh triển lãm, giống như bước vào kho báu, hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn. Đỗ Bình cùng Khương Giao lại có vẻ không tự nhiên, dù sao bọn họ cũng lần đầu tham gia trường hợp như vậy. Đứng gần quan sát, nhìn những món đồ cổ được đấu giá. Thế này cảm nhận được chân thực, cuộc sống của mình, cách xã hội thượng lưu này xa xỉ thế nào. Nhưng Lưu Thúy Thúy không hề có chút mắt tự nhiên. Tính tình cô vô tư không để ý, sống ở đâu yên ở đó. Vì thế lúc này giống như bước vào kho bóng lô kéo hạ thượng dặn dò mấy người kia, lên ho hét đi tới đi lui trong hội trường. Mục tiêu hàng đầu của mọi người Theo lý thuyết, hắn nên là chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa được tuyên truyền nhiều kia. Nhưng chưa bỏ Khương Giao, ba người Lưu Thúy Thúy giống như cực kỳ ăn ý. Tất cả mọi người bỏ qua chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa, lừa kéo Hạ thượng đi đến nơi khác. Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa được trưng bày hôm nay chính là lúc Hạ thượng cùng Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình, Chu Minh Húc, kiểm lậu nhặt được ở chợ đồ cổ kia. Khi mấy người bọn họ biết chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa này là đồ thật, cũng bị kinh ngạc một hồi. Bọn họ đều nghĩ rằng, lúc trước Trần Mãn Quán đã lừa được chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa từ trong tay hạ thượng mới đổi được một cơ hội đông sơn tái khởi. Tên thường nhân cáo già này, lúc trước nhất định là dùng ít tiền để lừa mua chiếc đĩa, hiện tại lại giả vờ làm người tốt. Cho thực tử mấy tấm thiếp mời, mời cô tới tham quan triển lãm, Đều cho là đền đáp ư Ba người Lưu Thúy Thúy Từng thảo luận vấn đề này Sau lưng hạ thược Cả ba người cho rằng Khẳng định là mọi việc như vậy Về phần vì sao lại ở sau lưng hạ thược Đương nhiên vì việc này Xảy ra trên người nào Thì nhất định cho lòng đều thấy khổ sở Cái này giống như chúng được Một giải thưởng sổ số, số lớn Trong nháy mắt bị người ta lừa mất Mùi vị này Ai có thể dễ chịu trong lòng nữa đây Cho nên Khi ba người bọn họ biết Hạ Thược mời mình tới buổi triển lãm Đều thực biết ý Không hỏi cô lấy đâu ra thiếp mời Chỉ sợ là sẽ chạm vào vết thương lòng của cô Khi cô không được vui Nếu ngay cả chuyện về thiếp mời Còn không thể nói Vậy chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia Càng không thể nhìn Cho dù chú Minh Húc Có muốn tới gần ngắm nghĩa một chút Cô cố gắng nhẫn nhịn không bước tới đó Bạn bè quan tâm san sóc như vậy Khiến hạ thực như mày Không khỏi hiểu ý cười Mấy người cùng nhau để ngắm bức tranh Của tề bạch thạch Thỉnh thoảng có người lướt qua bên cạnh Vài tiếng nói bàn tán chuyển tới À có biết gì không Trên đĩa nguyên thanh hoa kia Lúc trước được lý lão ra giá 800 ngàn Phúc thụy tường chưa bán Năm nay không biết giá đấu cao đến mức nào nữa cơ Có thể đấu giá bao nhiêu Cuối cùng cũng là của Lý Lão thôi mà hội đầu giá năm nay chẳng qua Chỉ là có cơ lệ thôi Ờ, nói cũng đúng Hai người kia nói chuyện Đi lướt qua Không thèm lướt nhìn đám người Hạ Thược lấy một cái Hạ Thược cũng chỉ nhớ mày Chuyện Lê Bá Nguyên Từng ra giá 800 ngàn Chỉ có mấy người biết Nói vậy tin tức do Trần Mãn quán tung ra. Dùng để làm gì đây? Cô cười, liền dẫn bạn bè đi về phía trước. Nhưng vừa quay người thì thấy Đỗ Bình cao mày, bẻ mặt tức giận. Sao mặt Lưu Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc cũng không được dễ nhìn. Hương Giao ở bên cạnh bẻ mặt khiếp sợ. Điều khi cô khiếp sợ đương nhiên là vì chiếc đĩa cũ có thể bán với giá 800 ngàn. Mà Lưu Thúy Thủy, Đỗ Bình... Cùng chú Minh hút tức giận Là bởi thấy chiếc đĩa đáng giá vậy Không biết là lúc trước Tên Giang Thương họ Trần kia Đã hố hạ thược bao nhiêu Vốn dĩ bọn anh không định nói Nhưng nếu vậy Thực tử à em đúng là chịu thiệt quá đấy Tên Giang Thương kia đúng là quá lừa người Đỗ Bình tính tình nóng này Khi nổi nóng lên Sẽ không chú ý hậu quả Lúc này kéo hạ thược định đi Đề Giang Thương kia hẳn là lúc này đang ở trong sảnh triển lãm. Em dẫn anh đi tìm ông ta. Anh Đỗ Bình à, không phải như anh nghĩ đâu. Hạ Thược bị Đỗ Bình lôi kéo, lại hơi dùng ám kình. Mà kệ Đỗ Bình kéo thế nào, cô không hề nhúc nhích. Cậu ta có đang tức giận trong lòng, cô không chú ý điều này, chỉ nói. Em không phải sợ. Nơi này có nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội vậy. Nếu ông ta muốn giữ thể diện, Sẽ không nên lừa một học sinh như vậy Trái đĩa kia rõ ràng Là do em kiểm lậu nhặt được Dựa với cái gì Ông ta chiếm được món hời như vậy Cái này có khác gì lừa đảo chứ Cậu thấy Hạ Thược vẫn bất động liền nói thêm Tuy rằng Đỗ Bình anh không có tài cán gì Nhưng nếu ai mà hiếp em Anh nhất định khiến em hả giận Cho dù có phải đánh ông ta Anh cũng sẽ chút giận giúp em Lời nói của Đỗ Bình Khiến Hạ Thược cảm động trong lòng Lại nhìn sang bên cạnh lưu Thúy Thúy cùng chu Minh Húc Cũng không khuyên cậu Hiến như lần này hai người bọn họ Đứng về phía đỗ bình Đều cảm thấy trần mãn quán đáng đánh đòn Hạ thược thế vậy không khỏi lắc đầu Em vốn định để hôm nay Mọi người tụ họp đi chơi mùa hôm Sau khi xong việc Mới nói cho mọi người biết Nếu như vậy bên kia có khu nghỉ ngơi Cùng đến đó ngồi một chút Em sẽ nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra Hạ Thược vẫn cho rằng Giữa bạn bè với nhau Không nên vì những thứ ngoài thân ảnh hưởng Chỉ cần tình cảm bạn bè giữa nhau Chuyện khác đều không quan trọng Nhưng hôm nay thấy bạn bè đều vì mình mà nôn nóng tức giận Cô cảm thấy Nếu còn giấu, ngược lại sẽ không tốt Ba người đỗ bình Cũng phát hiện cô dáng vẻ chấn định Thoạt nhìn giống như mọi chuyện Không thực sự giống những gì bọn họ nghĩ Lúc này thoáng nhìn nhau Chuẩn bị đi tới khu nghỉ ngơi đằng kia Nhưng chân chưa kịp bước ngay thấy tiếng cười duyên phía sau Tôi không biết mấy người lấy đâu ra tiếp mời tới đây Thì ra là có chuyện như thế Mấy người xoay người lại Lưu Thúy Thúy vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận Hạ thược cũng hơi sửng sốt Điều khiến cô sửng sốt Không phải cô gái đang gửi trào phúng Mà là cậu thiếu niên 18-19 tuổi bên cạnh cô ta Thiếu niên cao khoảng mét 8 Mặc bộ quần áo thường màu vàng nhạt Diện mạo cũng coi là tuấn lãng Bên môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng ra vẻ tao nhã, thư thái Thoạt nhìn như là một vị thiếu da Anh họ của Hạ Thược, Lưu Vũ Quang Hạ Thược lộ ra nụ cười, nghiền ngẫm Lưu Vũ Quang xuất hiện trong này Thực đúng là có một chút thú vị Buổi đấu giá ngày hôm nay Chính quyền đông thị của công ty bán đầu giá Hoa Hạ Là người đứng ra tổ chức Phát thiếp mời cho ai Là do công ty Hoa Hạ định đoạt Theo lý thuyết Cha Lưu Vũ Quang Cũng chính là dưỡng Lưu Xuân Huy Trong nhà có hơn ngàn vạn của hạ thượng Nếu có tham gia buổi đấu giá Thì thân thế hắn còn thiếu một chút Nhưng nếu đến tham gia hội triển lãm Thì cũng coi như đủ tư cách Nhưng ngày hôm đó Tại phòng ăn trong khách sạn Trên mãn quán cùng tôn trưởng Đức Đương nhiên nhận ra không khí không được tốt Người khiến cô chủ không vui Đương nhiên bọn họ không mời Vì thế khi phát thiếp mời Lưu Xuân Huy không hề được nhận Nói cách khác, Lưu Vũ Quang không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng xã hội ngày nay chuyện gì cũng phải đều dựa vào chút nhân tình hay cửa sau. Có người muốn dẫn bạn bè tới, có người muốn dẫn người nhà tới. Chuyện thiếp mời thừa ra, câu đi hoa hạ cũng không để ý nhiều lắm. Bởi vậy, Lưu Xuân Huy không nhận được thiếp mời, mà Lưu Vũ Quang lại xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên có một tấm thiếp mời từ ai đó. Hạ thược, quả thực đoán đúng, thiếp mời của Lưu Vũ Quang là được cô gái Lâm Hải Như bên cạnh đưa. Lâm Hải Như này có cha là ông Tổng của tập đoàn gốm sư lớn nhất Đông Thị, cũng chính là công ty mà Lý Bá Nguyên đã đầu tư vào đó. Lâm Hải Như, trong giới thượng lưu ở Đông Thị, có danh là Thiên Kim Tiểu Thư. Lý Bá Nguyên đầu tư vào công ty gốm sứ nhà cô. Sau khi tập đoàn gốm xứ được thành lập, thân phận của cô ta trong giới thượng lưu càng thêm nóng bỏng. Cô mắt cao hơn đỉnh, con trai thế nào cũng nhìn thấy chướng mắt, vậy mà lại nhìn chúng lưu vũ quang. Lưu vũ quang tuy nhìn khí chất có vẻ tào nhã, nhưng ngũ Quan cũng không phải là tuấn tú lắm. Về phương diện ra thế lại không thể so với tập đoàn lâm thị. Nhưng vị Lâm Đại Tiểu Thư này lại quan trọng cậu ta, lại còn theo đuổi cậu ta. Đương nhiên, theo đuổi được Lưu Vũ Quang, cô cũng không mất bao sức lực. Cha mẹ Lưu Vũ Quang biết thiên kim của Lâm Thị thích con trai mình, mặc dù lo lắng về sự khác biệt quá lớn giữa gia thế hai nhà. Hai người lại còn trẻ, nhưng không dám chọc vị Đại Tiểu Thư này. Mặc dù cũng biết vị Đại Tiểu Thư chẳng qua chỉ là ham thích nhất thời, Qua đi sẽ nhạt nhẽo, nhưng cho dù là nhất thời, không chừng có thể tác động tốt tới công ty của nhà ư. Bởi thế, Lưu Quang Vũ đáng thương trở thành món đồ chơi của Lâm Hải Như. Một người hầu đuổi là đi. Trong đại sảnh triển lãm đấu giá hôm nay, gặp được Hạ thượng Lưu Vũ Quang cũng thực kinh ngạc. Nhưng điều thấy cậu ta càng thêm kinh ngạc là những lời vừa nghe thấy. Chiếc đĩa nguyên thanh hòa mà lý lão ra giá hơn 800 ngàn, quả thực là do em họ kiểm lậu nhặt được ư. Cũng bởi vì chuyện này liền quen biết ông Trần của Phúc Thụy Tường à? Vẻ mặt Lưu Quang Vũ có chút nghi hoặc, cậu ta cũng không phải đồ ngốc. Nếu thực như vậy, vậy thì tối hôm ở khách sạn ấy, thị trưởng Lưu cùng những ông Tổng khác sao có thể khách khí với cô như vậy? Phương diện này khẳng định có chuyện gì khác rồi Nhưng có một việc có thể khẳng định Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa Gây oanh động cho giới đồ cổ nước nhà Vốn dĩ là của em gái họ Mà hiện tại là của Phúc Thủy Tường Đây là món đồ cổ trị giá 800.000 ngàn Suốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Lưu Vũ Quang cho lòng vô vàn vấn đề khó hiểu Nghĩ mãi mà không rõ Cánh tay lại bị Lâm Hải Như bấm mạnh bằng bộ móng tay bén nhọn của cô ta. Lưu Thiếu à, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Lúc này, Lưu Vũ Quang hồi tỉnh. Nhìn thấy Lâm Hải Như của Lưu Thúy Thúy đối chọi gai gắt. Người chung quanh đưa mắt nhìn bên này. bảo an của đại sảnh triển lãm cũng đã đi tới. Đừng tưởng rằng có tấm thiệp mời là có thể bước chân vào xã hội thượng Lưu. Cho dù có thể bước vào đại sảnh, chẳng qua chỉ là do người khác bố thí thôi. Lâm Hải Như tươi cười xinh đẹp trào phúng. Cô ta không để ý những người khác mà chỉ nhìn Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy tức giận run cả người. Cô chính là không quen nhìn cái vẻ cao cao tại thượng của Lâm Hải Như. Luôn tự cho mình hơn hẳn người khác. Bởi lúc vừa lên trung học nói cô ta hai câu, Lâm Hải Như mới ghi hận cô. Gây khó dễ cho cô khắp nơi Mỗi lần đều lấy thân phận ra chèn ép người Ngôn ngữ cũng không thiếu vũ nhục Hạ thược nhìn tất cả ánh mắt lạnh lùng Mặt thấy Lưu Thúy Thúy tức giận Chỉ bị xong về phía trước Muốn đẩy Lâm Hải Nhơ Chị Thúy túy Đỗ Bình của chú Minh Húc có phản ứng đầu tiên Bộ giữ chặt cô Nơi này là sảnh triển lãm Khắp nơi là đồ cổ vô giá Đánh vỡ một món cả đời chưa chắc đã đền hết được Lâm Hải như thấy Lưu Thúy Thúy bị giữ chặt Lại giả bộ kinh hoảng trốn sau lưng Lưu Quang Vũ Giọng nói nhỏ nhẹ Làm cái gì đấy? Cô muốn đánh người à? Cô ta quay đầu lại hô Bảo vệ nơi này có người gây sự Bảo vệ cũng đang đi về phía bên này Nghe tiếng kêu của cô ta tốc độ nhanh hơn Đỗ Bình cùng Chu Minh Húc Sắc mặt khó coi Ngay cả Khương dao luôn nhát gan Trước người cũng nhíu mày Kẻ ngốc có thể nhìn ra Nơi này bốn phía là đồ cổ vô giá Có người gây sự ở đây Người tổ chức ắt về mời người đó ra ngoài Lúc này đây Lâm Hải Như nhướng mày ra vẻ thắng lợi Ở sau lưng Lưu Quang Vũ cười nói Đừng tưởng rằng có tấm thiệp mời là có thể vào đây Có vào được Tôi cũng có thể khiến cô ra khỏi đây. Nhớ kỹ đấy, nơi nào có tôi. Cô chỉ xứng nhìn lên thôi. Lúc này, dọng nói không nhanh không chậm, của Hạ Thược vang lên. Như thế, Lâm Tiểu Thư vào được. Có phải tôi cũng có thể mời Lâm Tiểu Thư ra ngoài hay không? Mọi người sừng sốt, xoay người nhìn. Hạ Thược về mặt hời hợt, quay đầu nhìn góc sâu trong sảnh triển lãm. Gật đầu với Tôn Trường Đức đang nhìn lại đây. Tôn Trường Đức lập tức gọi một người quản lý tới, nói nhỏ câu gì đó bên tai cậu ta. đây là quản lý kia, sắc mặt đại biến, bước thẳng tới đây. Hàng người bảo vệ, không biết hạn thược, bọn họ chỉ đành giải quyết theo tình huống chung. Vừa rồi quả thực là Lưu Thúy Thúy mua ra tay trước. Lưu Thúy Thúy tức giận, cả người phát run, trong lòng tủi thân không nói nên lời. Thực xin lỗi vị tiểu thư này Dựa theo quy định của buổi trình lãm của chúng tôi Chúng tôi phải mời cô Thực xin lỗi vị tiểu thư Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự việc này Hà gã bảo vệ Của vị quản lý vừa tới kia đồng thời mở miệng Nhìn lời nói không hề giống nhau Khiến mọi người ở đây ngẩn ngờ Bảo vệ Vừa thấy quản lý đến Tự nhiên ngậm miệng không nói nữa Vị quản lý kia nhìn phía hạ thược Thái độ cung kính Thực xin lỗi Hạ Tiểu Thư, xin hỏi, có cần phải mời Lâm Tiểu Thư ra khỏi triển lãm không? Hạ Tược thản nhiên nói Tôi cho rằng với phẩm hạnh cùng thái độ của Lâm Tiểu Thư Nếu còn ở trong này khó tránh khỏi phá hỏng tâm tình mọi người Cho nên vẫn là mời Lâm Tiểu Thư về nhà nghỉ ngơi đi Quản lý xoay người, lướt nhìn bảo vệ Hài gã bảo vệ, không rõ mọi chuyện, lại không thể không kiên trì tiến lên Lâm Tiểu Thư mời đi Lâm Hải Như đứng tại chỗ Bị khiếp sợ quên phản ứng Mãi cho đến khi bị bảo vệ kéo tay Cô ta giật mình bừng tỉnh Hất tay bảo vệ, xoay người lại Táp vào mặt bảo vệ một cái Tôi thấy các người mú mắt cả rồi Các người dám mời tôi ra ngoài á Các người cư nhiên có thể mời tôi ra ngoài Tôi là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị Tổng giáo đốc tôn của mấy người đâu Gọi anh ta ra đây đi Các người có biết địa vị của tập đoàn Lâm Thị Ở Đông Thị là gì không Chỉ với một công ty bán đấu giá nho nhỏ mới thành lập Cũng dám đắc tội với tập đoàn Lâm Thị á Hạ Thược cười nhẹ Khí độ tự nhiên có chút cao thâm Chúng tôi tuyệt đối thừa nhận địa vị của Lâm Thị ở Đông Thị Nhưng chúng tôi không thừa nhận địa vị của thiên kim tập đoàn Lâm Thị ở Đông Thị Lâm Tiểu Thư à Họa là từ miệng mà ra được tạo khẩu nghiệp Khẩu nghiệp nặng một phần Phúc duyên bạc một phần Cơ nghiệp cha mẹ dốc sức làm ra, chỉ sợ sớm muộn, như là băng tan nước chảy. Tiếng nói của Hạ Thược tuy không lớn, nhưng bên này xảy ra tranh chấp khiến nhiều người chú ý. Không ít người dần dần vây lại. Trong đó đương nhiên có người nhận ra Hạ Thược, nghe vậy thì vẻ mặt biến sắc. vụng trộm liếc nhìn, lâm hải nhơ, lắc đầu thở dài. Vị đại tiểu thư tí tinh nổi danh điêu hoa tùy tiện. Cô lần này đúng là vận khí không tốt, dám đắc tội vì đại sư. Nghe ra ý Hạ thượng Lâm Thị sẽ hỏng trên tay Lâm Hải Như. Lâm Hải Như nói biết thân phận Hạ thượng vẻ mặt phẫn nộ có chút kỳ lạ, nhìn cô một cái. Cô là ai? Nói chuyện kỳ quái. Hạ thượng thở dài, cũng không tức giận với cô ta, chỉ lắc đầu cười yếu hết. Lại thêm một nghiệp, Cô khoát tay áo, xoay người, nắm tay kéo Lưu Thúy Thúy rời đi, trước ánh mắt ngây ngẩn của mọi người. Lâm Hải Như bị mời ra khỏi triển lãm. Lưu Vũ Quang đến cùng cô ta, đời nhến mất mặt mà bị mời ra ngoài. Mãi cho tới khi cậu ta rời đi, cô không thể nhìn thấu. Dốt cuộc em gái họ này của mình có năng lực gì. Cậu ta không nhìn ra đem những chuyện hôm nay từ đầu chí cuối nói với người trong nhà. Vợ chồng Lưu Xuân Huy cùng Hạ Chí Mai nghe xong, khiếp sợ vô cùng. Hạ Chí Mai giận dữ đứng dậy. Nó dám đuổi con ra ngoài thế á? Đều là người một nhà, nó không nể mặt con như vậy ư? Hạ Chí Mai kéo con trai ra ngoài. Mẹ mà kể con nhóc kia, có thể có cái gì sau lưng. Chúng ta phải đến tìm bố mẹ nó để phân xử đi. Chị ta nhanh chóng gọi điện cho Hạ chí Đào. Hạ chí Đào đã sớm muốn biết chuyện ở khách sạn hôm ấy. Chỉ tiếc sau đó gọi điện cho anh cả với chị dâu thế nào, bọn họ đều không nói. Vừa thấy chị hai gọi, Hạ chí Đào liền gọi vợ. Hai người nhà ồ ạt lái ô tô tới nhà Hạ Thược. Xe dừng trước ngõ tiểu khu cũ. Đoàn người gõ cửa bi minh bang bang, mồ hôi lâu không có người lên tiếng trả lời. Trong nhà không có người. Xác thực mà nói, không phải không có người mà là chuyển nhà. Cả nhà hạ thược đã chuyển nhà. Chuyện này do hai nhà hạ Trì mai cùng hạ trí đào hỏi thăm từ hàng xóm. Về phần chuyển đến nơi nào, hàng xóm cũng không nói rõ. Người hàng xóm này cũng là người nói nhiều, thấy có người tìm tới. Liền bác quái nói Cả nhà anh hạ chuyển đi Cũng chẳng mang gì đi nhiều đâu Tôi còn xin được ít quần áo Mấy trong bát Đồ dùng trong nhà Cũng không thấy thuê xe tới chở đi Kỳ thật Quần áo với bàn ghế bát đũa gì đó Cũng không cần phải mang đi Những thứ đó dùng nhiều năm Hạ thược đã sớm Muốn mua mới cho cha mẹ Mà tới nhà ở Đào Viên Vật dụng đầy đủ Chỉ cần người chuyển tới là ở được Nhưng Lý Quyên Là bà quản gia cần kiệm của gia đình Lại là người hoài niệm Lúc này nói rằng Thôi thì dù sao Có vài món đồ cũ thân thuộc bên cạnh Thật nhìn mới như là sinh hoạt Cũng giống nhà mình hơn Hạ Thược Lúc ấy nghe mẹ nói vậy chỉ cười Cô biết đó đều là những phong tục Truyền thống xưa nay Cho nên tùy ý mẹ Chỉ cần mẹ có thể quen dần với nhà mới Đem toàn bộ đồ cũ trong nhà chuyển qua Cô cũng không ý kiến gì nữa Hai nhà Hạ Chi Mai Cùng Hạ Chi Đào Không tìm thấy người Liền đi xuống lầu Đứng ở trong ngõ nhỏ trước tòa nhà nói chuyện Anh cả với chị dâu cũng thực là Chuyển nhà Sao không nói với chúng ta một tiếng Tưởng Thu Lâm từ trước đến nay Luôn là người Chọn ngồi chỗ mát hóng chuyện vui Thấy không ai mở miệng nói chuyện Cô đành lên tiếng Ánh mắt đảo qua đảo lại mọi người Hạ Chi Mai hừ một tiếng Tức giận nở nụ cười. cười Còn vì sao mà không nói nữa Không nghe Vũ Quang nhà chị nói ư? Chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia Là do tiểu thược kiếm được ở chợ đồ cổ Hiện tại chiếc đĩa xứ thanh hoa đó Ở trong tay Phúc Thụy Thường Thực rõ ràng bán cho người ta Lấy được chút tiền lặng lẽ chuyển nhà Ngay cả người thân trong nhà cũng không báo một tiếng. <cười> Chắc không được ngày đó, anh cả với chị dâu có thể lo liệu đủ tiền sinh hoạt cho tiểu thược để đến thanh thị học. Thì ra là có tiền được như vậy. Nếu như vậy, sao cả chúng ta? Em cố ý tốt giúp anh em trong nhà, để cuối cùng hóa ra chỉ là em làm trò cười. Lưu Xuân Huy không hề quan tâm tới điều này. Anh cả với chị dâu thực sự đem chiếc đĩa cổ bán cho Phúc Thụy Tường ư? Trước khi Phúc Thụy Tường chưa được khai trương Trần mãn quán cũng không có bao nhiêu của cải Cả ngày chỉ đi đi lại lại ở chợ đồ cổ Nếu ông ta có tiền đồ sớm được đông sơn tái khởi Khi đó ông ta có bao nhiêu tiền để mua được chiếc đĩa nguyên thanh hoa này chứ? Anh cả với chị dâu sao có thể bán cho ông ta? Hạ trí đào nở nụ cười Anh dễ ơi, anh cho rằng anh cả với chị dâu Có thể khôn khéo như thế ư Bọn họ sao có thể biết về đồ cổ Không chừng người ta chỉ ra giá 3 năm vạn Lên cản thấy đáng giá Cũng không thèm thương lượng với chúng ta Nào biết để cho người ta lừa to như vậy Trần mãn quán cho vợ chồng Hạ chí Nguyên bao tiền Không ai biết Như mấy người cảm thấy Ít nhất số tiền ấy đủ để mua căn nhà mới Nếu không lấy điều kiện kinh tế Nhà Hạ chí Nguyên Sao có thể có tiền mua nhà được chứ? Đây là tâm tính của một số quần chúng nhỏ bé Chưa gặp qua các mặt của xã hội Chỉ nhận được chút ân huệ nho nhỏ Đã có thể để người ta lừa mất cả đồ vật Nếu không phải lúc trước Họ lừa ra chúng ta Chúng ta có thể để họ phải chịu thiệt lớn vậy ư? Hạ trí mai Vẻ mặt chỉ tiếc Rẻ sát không thành thép Căn răng nói Tôi muốn tìm anh cả với chị dâu họ một chút Trước mặt nhiều người như vậy Lại đuổi vũ qua người tôi ra ngoài là ý gì? Hiện nay di động chưa phổ biến lắm Phần lớn đều phải dùng tới điện thoại bàn Cả nhà Hạ Trí Nguyên đã chuyển đi Đương nhiên điện thoại bàn cũng không thể gọi Lại không có ai biết số điện thoại mới của nhà họ Người hai nhà lại không chịu bỏ qua Là lái ô tô tới đơn vị của Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên Không hỏi rõ được là không bỏ qua Lại không ngờ, lần này đi cũng tốn công Nhà máy hạ trí nguyên đóng cửa Trái lại nhà máy của Lý Quyên Lại vẫn làm ăn tốt Nhưng chỉ đã nghỉ việc Người hai nhà trợn tròn mắt Nghỉ việc ư Vậy không phải cả hai vợ chồng bọn họ Đều không đi làm Vậy về sau phải sinh sống thế nào Chẳng lẽ chiếc đế nguyên thanh hoa kia Bán không được ít tiền Hạ Chí Mai vỗ trong lòng cha đầy tức giận vì chuyện con trai, muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đi đến ba nơi mà không thấy được người, chị ta có thể không tức giận ừ. Được, được lắm, anh cả với chị dâu, làm ra chuyện này đúng là quá xuất sắc đi. Tôi thực muốn nhìn, không cần những người thân trong nhà như chúng ta. Hay là thế nào đây? Về sau ngay cả quê nhà cũng không trở về nữa hả? Hạ trí mai, tuy là xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ đi học thành tích tốt, ở trong nhà họ hạ được coi là người có học vấn. Khi anh chị em đều làm công nhân ở những nhà máy khác nhau, chị ta đã là giáo viên trong trường học, được mọi người tôn kính, tâm tính cũng trở nên thanh cao. Hơn nữa, chị ta lại được gả cho một người chồng có bản lĩnh, tài sản trong nhà lên đến ngàn. Thành tích học tập của con không tệ, Cuộc sống khiến nhiều người hâm mộ Một nửa đời người chưa từng vấp phải cản trở gì Bất kể là ở trường học, ngoài xã hội hay trong nhà Lời nói của chị đều có trọng lượng Không ngờ lại vấp phải cản trở chỗ anh cả với chị dâu Nhất thời trong lòng khó tiếp nhận Lúc này đây, chị ta bảo con trai đánh xe tới trước cửa khách sạn Tổ chức triển lãm Nào biết cũng không hề thấy hạ thượng đi ra Hạ Thược đã sớm rời khỏi sảnh triển lãm. Sau khi cô mời Lâm Hải Như cùng Lưu Quang Vũ ra ngoài, liền dẫn bốn người Lưu Thúy Thúy đi tới khu nghỉ ngơi, mơ hồ nói ra những chuyện xảy ra với mình những năm gần đây. Đám người Lưu Thúy Thúy thì vô cùng khiếp sợ, không khỏe oán trách cô giấu giếm lâu như vậy. Hạ Thược đối với điều này cũng chỉ đành cười trừ, ban đầu đi dẫn bạn bè tham quan trong sảnh triển lãm thật tốt. Nhưng khi cô đuổi Lâm Hải Như ra ngoài đã khiến không ít người chú ý. Có vài người đã nhận ra cô. Có người lại nghe ngóng tin tức từ người bên cạnh. Lập tức liền thay đổi sang mặt. Đều tiến lên trao hỏi cô. Hạ Thược vừa thấy tình huống như vậy. Đành phải mượn cơ hội đi toilet dẫn theo bạn bè ra khỏi khách sạn bằng cửa hông. Mấy người tìm một quán trà ngồi xuống bắt đầu tán gẫu Một nhà hạ mai Trong một ngày luôn phiên Bị cho hít bụi Làm cái gì cũng không thuận Trong lòng liền nổi lên tính cố chấp của mướng bỉnh Không tìm được hạ thượng Thì không bỏ qua Nhưng chị ta Cũng không phải là không có việc gì làm Thấy con trai đã được nghỉ hè Linh dặn con ngồi trong xe Mỗi ngày ở ngoài cửa khách sạn nhìn Nếu thấy người Lập tức gọi điện về cho nhà Người hai nhà bọn họ Sẽ tới ngay Chỉ lãm vật phẩm đấu giá dễ dàng trong 3 ngày Và buổi tối ngày thứ 3 Chí quyền thành phố Đông Thị Của công ty đấu giá Hoa Hạ Mở vũ hội tại khách sạn Tỷ triều đái Các nhân vật nổi tiếng tới tham gia buổi đấu giá Trong những nhân vật nổi tiếng Trong xã hội kia Không thể nghi ngờ Chủ tịch Lê Bá Nguyên Của tập đoàn Gia Huy Hồng Kông Là nhân vật quan trọng nhất 3 ngày triển lãm vật phẩm đấu giá Ông ấy không hề đến Nhưng vũ hội tối hôm nay cũng là đặc biệt bay từ Hồng Kông tới tham gia. Hơn nữa, vũ hội tối hôm nay, vị thị trưởng tân nhiệm của Đông Thị, Lêu Cảnh Tuyền cũng tới tham dự. Điều khiến mọi người khó hiểu, Tổng Giám đốc Tôn Trường Đức của công ty đấu giá Hoa Hạ, cùng ông chủ cửa hàng độ cổ Phúc Thủy Tường, Trần Mãn Quán, lại cùng kết hợp lộ ra một tin. Nó là tối nay có một việc vô cùng quan trọng muốn tuyên bố. Tôn Trường Đức hiện nay có thể nói là người mới nổi trong giới thượng lưu ở Đông Thị. Trần mãn quán cũng may mắn vô cùng. Hai người kết hợp cùng thông báo một tin, khâu khỏi khiến rất nhiều người nhìn không thấy. Hai người này liên hợp với nhau làm cái gì? Rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì? Bao kể là đoán không ra, hay vẫn cảm thấy hứng thú, mà kệ mang theo tâm tư kết giao quan hệ hay ôm tâm tư tham gia đấu giá hội. Tóm lại đêm nay, ánh mắt của toàn bộ đông thị tập trung ở nơi này. Không chỉ có đông thị, có thể nói toàn bộ giới sư tầm đồ cổ, những người trong giới thượng lưu trên tỉnh cũng đều tập trung nhìn đến nơi này. Thậm chí, không chỉ có đài truyền hình đông thị, ngay cả đài truyền hình nổi tiếng trên tỉnh cũng tới. Các nhà truyền thông sớm vào hội trường chuẩn bị, Giống như là muốn tổ chức cuộc họp báo để tuyên bố Màn đêm buông xuống Trước cửa khách sạn tại trung tâm thành phố Ánh đèn ngũ sắc lấp lánh Một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi lăn tới Từ chê xe một cô gái bước xuống Cô gái tuổi như hoa Ước chừng 26-27 tuổi Chê người cũng không phải là mặc lễ phục Mà là một chiếc váy sườn xám màu trà Lấy màu trà làm nền, bên trên được theo như đóa hoa trà trắng như tuyết. Dưới ánh đèn nhấp nháy tự nhiên mỹ nhân bước ra từ trong tranh cổ. Cô bước xuống xe, mỉm cười xoay người, mở cửa sau cửa xe. Khi xoay người lại, lộ ra cây châm ngọc trên mái tóc. Một con hột ly với bộ lông trắng như tuyết, có chút ố vàng, thoáng chốc thêm một chút xinh đẹp. Cô đỡ một đôi vợ chồng từ trên xe bước xuống. Người đàn ông mặc tây trang rảy ra. Thần thái ngược lại cực tự nhiên Người phụ nữ lại có chút luống cuống Nhưng dáng người của người phụ nữ ấy Cũng được gọi là thon thả Mặc chiếc váy màu trắng Chất liệu vô cùng tốt Trên cổ là chuỗi vòng cổ trân trâu Không quá trói mắt Mà càng tô lên khí chất dịu dàng Gọn gàng khéo léo Lê Quyên vừa bước xuống xe Có chút không tự nhiên Tuy đã trang điểm Nhưng chị luôn có cảm giác bị người ta chê cười Cô liếc nhìn khắp bốn phía, thấy không ít người bước vào khách sạn, lại bị khí chất của con gái hấp dẫn. Tất cả có chút kinh diễm nhìn lại đây. Chị càng thèm luông cuống. Tiểu thược hay là con với ba vào đi, mẹ ở trong xe chờ hai người là được. Những vụ hội thế này từ trước đến nay mẹ chưa từng tham gia. Đừng vì mẹ không biết cái gì lại khiến con mất mặt. Nói cái gì vậy? Không đợi hạ thược mở miệng. Hạ Trí Nguyên nhìn phía vợ Nếu con gái sợ vì chúng ta mất mặt Sẽ không bảo chúng ta đến đây Hơn nữa Trâm Ngôn đều nói Con cái có bao giờ chê mẹ xấu Em xem con gái chúng ta Là đứa trẻ hư vinh vậy ư Con còn nhỏ tuổi Đã có thể đạt được thành tựu như vậy Lúc trước chúng ta không biết Đây là làm cha làm mẹ thất trách Hôm nay đi theo con Xem chút cũng tốt Em xem có nhà ai con cái nhỏ tuổi Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thế này Chúng ta thân là cha mẹ, hẳn nên kiêu ngạo. Em cứ đứng thẳng sống lưng lên, cả nhà chúng ta thoải mái, không vứt bỏ ai hết cả. Hạ Thược gật đầu mỉm cười, thấy mẹ đưa mắt nhìn mình, liền tỏ vẻ mặt của Vũ mẹ. Lý Quyên hít sâu một hơi, dưới như cảm thấy lời chồng mình nói đúng. Lúc này mới giống như là khuôn mẫu, ôm cánh tay chồng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Duy trì tư thế 3 giây, Mới cứng ngắc quay đầu hỏi rằng Có phải vậy không? Mẹ thấy những vô nhân nhà giàu đều như vậy Hạ thược nhịn cười Tì lên ôm cánh tay mẹ Cười dài vỗ vỗ mu bàn tay mẹ Mẹ cứ thả lòng là được mà Không cần nhất thiết phải học theo bọn họ đâu Người một nhà Ôm cánh tay bước vào đại sảnh khách sạn Một hình ảnh ấm áp Tại ngã tư đường đối diện khách sạn Một chiếc ô tô kéo cửa kính Lộ ra vẻ không thể tin của Lưu Vũ Quang Đó là nhà bác Cả Ư Lưu Vũ Quang không dám xác định Có phải mình bị hoa mắt không Bởi vì cả nhà hạ trí nguyên Ăn mặc trang điểm không hề giống bình thường Cậu ta lấy di động Vội vàng gọ điện về nhà Nhưng đến khi ngắt điện Hạ Thược sớm cùng cha mẹ Bước vào đại sảnh khách sạn Bên trong khách sạn Âm nhạc du dương Nơi nơi đều là những nhân vật nổi tiếng Tay cầm ly cốc cocktail nói chuyện với nhau Hạ thược cùng cha mẹ bước vào cửa Hấp dẫn không ít ánh mắt kinh diễm Hạ tổng Trần mãn quán Cùng với tôn trường Đức phát điện Hạ thược tới Liền vội bước đến chỗ cô Đêm nay có buổi họp phóng viên Chính là vì cô mà mở ra Khi thân phận cô được công bố sáng tỏ, bọn họ sẽ không thể lại gọi cô là Hạ Tiểu Thư. Trước kia là vì cô không nghe quen, cũng tạm thời giấu giếm người khác. Nay thì không cần giấu giếm, cách sư ngô với cô đương nhiên phải thay đổi. Dù sao, thân là cô chủ, tất phải chú ý tới quan hệ cao thấp, như vậy mới có thể thành lập uy vọng trước mặt nhân viên. Hạ Thực cười gật đầu, trầm án quán cùng tôn trường Đức thấy cha mẹ cô có mặt không khỏi trịnh trọng bắt tay chào hỏi với người nhà cô. Hai người đều là lão tướng trên thương trường, do với kết giao quan hệ, sẽ không làm không khí tẻ ngát xấu hổ. Nhưng trái lại giảm bước không ít áp lực cho hạ trí nguyên, cùng lý quyên, khi lần đầu gặp phải tình huống này. Vợ chồng hai người trò chuyện dần dần thoải mái. Hơn nữa, thông qua việc nói chuyện phiếm, hai người phát hiện trên mãn quán nói chuyện có vẻ chân thật không hề thổi phồng, mà Tôn Trường Đức, bấy khoảng 30 tuổi, cũng đến tuổi chín chắn. Như khi nói chuyện mang theo tình cảm mãnh liệt của người trẻ tuổi, tính cách có vẻ sinh động. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng truyện, hẹn gặp các bạn ở truyện kế tiếp. Đừng quên like share ủng hộ bọn mình.